các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dotnet trước nhất cháu gửi lời chúc chú sức khỏe cháu sẽ viết tiếng anh vì nếu viết tiếng việt cháu sẽ viết sai chính tả chú đọc sẽ mệt và cháu cũng viết cả ngày thấy thương không cứ viết đều đặn của sao đâu nhưng mà vấn đề tại vì cháu viết cả ngày tội nghiệp lắm thôi bây giờ cứ cứ như vậy là được rồi như vậy thì cái bức thơ và câu chuyện này được viết bằng tiếng anh Thì chú cũng xin được lược dịch sang tiếng Việt để cho mọi người nghe nha. Mình không cần đọc tiếng Anh làm gì. Thì câu chuyện của Dũng kể như thế này. Gia đình chúng tôi di cư từ Việt Nam năm 1985 và định cư tại Honolulu, Hawaii năm 1987. Gia đình chúng tôi gồm có mẹ tôi, năm anh em trai tôi và người... Uh, stepfather tức là người chồng người chồng sau này của mẹ tôi tất cả sống trong một ngôi nhà có bốn phòng ngủ lúc đó tôi đã được 8 tuổi rồi căn nhà chúng tôi ở cũng bình thường như bao nhiêu căn nhà khác không có gì đáng nói à, chỉ có một điều đáng nói ở đây là có một dông linh đang ở trong căn nhà này với chúng tôi không phải chỉ riêng vì tôi mà Người anh cả của tôi cũng có những trải nghiệm mà không thể giải thích được. Tôi ở đó, từ năm 8 tuổi cho đến năm tôi được 16 tuổi, thì lúc đó tôi bắt đầu có giao du với đám bạn và bắt đầu cũng tập tành uống rượu cho vui rồi. Có lần nọ tôi uống khá nhiều, khi về tới nhà cũng tầm khoảng 11 giờ đêm. Trong khi mọi người đã ngủ hết, tôi không muốn làm phiền ai. Thôi, quyết định ngủ luôn trên bộ sofa được đặt ở trong phòng khách. Khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ của mình, thì tay tôi nghe có những tiếng động vang lên ở phía sau nhà bếp. Tôi nghĩ chắc là khuya, tối, mẹ tôi đói bụng, cho nên đang làm những cái snack, những cái thức ăn nhẹ gì đó à, để ăn đêm ở dưới nhà bếp. Và trong khi tôi cũng đang cảm thấy đói. Và cũng muốn mẹ tôi làm cái gì đó để cho tôi ăn luôn. Thế là tôi đứng lên và tôi đi xuống bếp. Khi tôi đi xuống bếp thì tôi thấy trong bếp không có mở đèn. Và ở đó cũng không có ai hết á. Tôi thấy như vậy thôi. Tôi quay trở lại ghế sofa để tôi ngủ. Thì tôi mới vừa bước đi thì tôi nghe có tiếng lạch cạch. Nó vang lên từ cái bồn rửa. Mà ở phía dưới cái bồn rửa. Mẹ tôi thường hay để son nồi ở dưới đó cho nó tiện. Cho nên tôi mới thoáng nghĩ. Hay là có mấy con chuột gì nó chạy ở trong đó cho nên mới tạo ra tiếng động như vậy. Thế là tôi mới trở lại và tôi mở tủ để tôi xem coi chuyện gì đang xảy ra. Khi hai cánh cửa được mở ra, tôi đã thấy một vật cho dù tới nay rồi. Đã 25 năm trôi qua Nó vẫn hiện rõ trong tâm trí của tôi Giống như tôi mới nhìn thấy vậy Đó là một cậu bé Khoảng chừng 5-6 tuổi thôi Nhỏ Mà chỉ mặc cái chiếc quần lót trắng Dốc dáng là người Á Châu Mà tôi nhìn tôi đoán Chắc có lẽ là người Nhật Bản Japan Japanese Cậu ta đang trừng trừng nhìn tôi trời ơi, Tôi hết hồn Mà có điều lúc đó Tôi không có hét lên. Thử tương tự mở cửa mà thấy có một đứa nhỏ đứng đó nhìn mình trừng trừng. Hết hồng hết vía luôn. Chỉ đứng đứng giống như chết trăng vậy thôi. Rồi thôi, tôi từ từ từ từ, tôi đóng cánh cửa tủ lại. Rồi tôi chạy lên lầu ngủ với mấy anh tôi. Chứ tôi không có dám chạy về sofa ngủ một mình nữa. Mấy ngày sau tôi có tìm hiểu và biết được là thật sự có một cậu bé người châu Á đã ở trong căn nhà này. Và đã bị bệnh mà chết ngay trong căn nhà này. Rồi cậu bé ấy thường xuyên xuất hiện và chơi ở trong căn nhà này. Cậu cậu không có hù dọa ai hết á. Nhưng mà đôi khi cũng làm cho mình giật mình chứ không phải chơi. Chẳng hạn như mình đang tắm đi. Thì cái màn che lại để cho nước nóng văng ra ngoài. Bất ngờ tự nhiên có ai kéo ra mà mình dòm thì không thấy ai hết. Hay tự nhiên có một đứa bé loáng thoáng chạy vòng vòng chơi trong nhà. Rồi có những lần anh tôi có nhờ. Nhờ nghe hot nhất tại đọc